Gió lạnh đêm hè Chương 1 một. một đêm vui sướng của thiếu nữ xinh đẹp Còn nhà giàu có, học giỏi, nết na Rất được các bạn gái mến yêu Đó là cuộc vui bắt đầu từ buổi tối sinh nhật Của cô nữ sinh viên Kiều Lê Vân Sau khi ca dứt bài hát mận sinh nhật mình vừa trọn 22 tuổi Kiều Lê Vân thổi tắt 22 ngọn nến hồng Rồi các cái bánh sinh nhật to lớn Trùm gần khắp cái mâm Tiasha từng mến mời mẹ và các bạn gái của mình. Gương mặt trái xoan đầy đặn đoan trang hiền hòa, với làn da trắng mịn màng óng ả, lúc này càng rạng rỡ dưới ánh đèn và đôi má hồng lên mơn mởn, mắt bộ câu đèn lấy thổ lộ rõ ràng niềm vui sướng sâu xa tới cảm động của cô gái. Giờ phút này, Kiều Lê Vân như được tắm gội bằng tình thương mến nuông của cha mẹ và tình yêu mến trân thành của các bạn tới dự. Gồm toàn nữ sinh viên Bà Văn thân mẫu của nàng Một phụ nữ trung niên Tối nay ăn vận khiêm tốn Không trang sức Không phô trương Người bà hơi đẩy đà Thật hợp với tuổi tác Và trong cạnh thêm phận phúc hậu nhân từ Ngồi ngắm các thiếu nữ cười cười nói nói Chúc tụng con gái của mình Bà Văn cảm thấy lộn lân lân phơi phới Và thầm chia sẻ niềm vui sướng với con Những lúc nhìn ngắm gương mặt Ngọc Mái tóc mây ống ống ả Cái miệng trái tim tươi tắn của con Bà hứng hở tươi cười Nhưng vô tình đưa mắt nhìn xuống thấp một chút Lại lập tức ánh mắt của bà như tối sầm Gương mặt buồn xo so, Nụ cười biến mất Bà đang vui Bất chợt lại sầu túi trong lòng Sầu túi nhưng phải gượng cười Để trấn áp tâm tư Để che mắt đám thiếu nữ đang vui nhộn Và che giấu con gái của bà nữa Bà Vân, Người mẹ hiền mẫu của Lê Vân Buồn túi vì lý do nào Ôi, tạo hóa sinh ra con người mà cũng nở trêu cợt con người, thật lắm nỗi éo le. Kiều Ly Vân có nước da trắng như màu bạch ngọc, đôi mắt bộ câu linh hoạt thu hút hồn người, tấm thân nảy nở cùng những đường cong nét uốn thật hấp dẫn. Nhưng bất hạnh thay, nàng bị lật một bên chân, không thể nào đi đứng cho ngay ngắn được. Nàng là đứa con duy nhất của ông bà Kiều Cắt cây nghệ sinh con. Ông bà Văn vui sướng như được trời ban cho viên Ngọc Châu vô giá. Hạnh phúc gia đình tăng thêm bội phần. Cô bé Văn được nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa. Vậy mà đau đớn thai, chỉ sau một cơn bệnh cảm mạo phong hàng, cô bị thột lệch một bên chân. Khi lành bệnh, cô không thể nào đi đứng ngay ngắn được. Nỗi đau khổ của ông bà Kiều Khắc Văn, khỏi nói, người ta cũng đủ tưởng tượng ra được. Sau mấy năm hết lòng lo cho con Mà con vẫn kiển chân lệch mình Ông bà kiểu khắc văn Định chung kính nỗi đau buồn trong đáy lòng Không còn than thở với ai Những hơi thở dài Chỉ còn những cái thở dài não ruột Mỗi khi ông bà nhìn bước đi của con Và tối nay Khi ông văn khép mình ở phòng trong Không ra dự vui với mọi người Thì bà văn cũng chẳng vui cười sung sướng gì nhiều Sau khi gượng cười Gượng nói, "Tôi vẻ cảm ơn đám nữ sinh bạn thân của con gái." Bà lại nghĩ tới tương lai khó lấy chồng của con, mà buông tiếng thở dài. Có lẽ ở trong phòng, ông Văn đã nghe lọt những tiếng thở dài chứa đầy sầu muộn của vợ, nên ông cũng bước ra phòng khách với ý định làm cho vợ tạm quên nỗi buồn chốc lát để con gái khỏi nhận thấy. Trước tiếng nói cười chào đón của đám thiếu nữ Ông Văn ngọ mấy lời cảm ơn Và khuyến khích cục vui Ông cầm một miếng bánh sinh nhật Dơ lên tư cười trao cho bà Bà tiếp lấy chưa kịp ăn Và mời lại ông Thì Lê Vân đã nói Má ơi ba ơi Phương Dị và các cô ấy đòi con hát một bài đấy ạ Ông bà Văn lập tức cùng nhìn con Và gật đầu tư cười Lê Vân quay mặt nhìn về các bạn học Ông Văn nhìn vợ cười Như có ý bảo con mình rất đẹp Đã có thể nói là hư người Giọng ca lại trong trẻo ngọt ngào Hãy vui vẻ lên mà thưởng thức đi Đừng buồn vẩn vơ làm chi nữa Kiều Lê Vân Dùng nhàng đẹp như ngọc nữ gián trần Đã hát một bài tuyệt hay Khiến chị em bạn học thành thật quan hô Tiếng vỗ tay như rung chuyển cả gian phòng Thiện chân các bạn gái ra cửa Kiều Lê Vân trở vào nhà Người ép mình bên mẹ Bà Vân chọn tay ôm con gái Hỏi với giọng hết sức tự ái Thế nào Vân Sinh được năm nay con có vui sướng không Vui sướng lắm Con cảm ơn ba má Ủa mà ba đâu Ba vào phòng nghỉ Kiều Lê Vân vừa vút tóc của mẹ vừa nói Má à Con Hồ Bình tháng sau nó cưới đó Bà Vân ngạc nhiên thật sao, cô ấy không đợi tốt nghiệp đại học nữa ư? Phương Vước Túc ừm lấy mẹ. Dự tính của chúng vốn to tác lắm, dường như toan đợi khi tốt nghiệp đại học, cùng nhau xuất dương rồi mới kết hôn khi đấy. Nhưng vì ba má chàng Diệp Lạc nóng lòng muốn cưới ngay. Cô Bình nói rằng nhà họ Diệp chỉ có một cậu con cháu báo ấy. Hiểu rõ chuyện người, bà Phan Điểm nở cười tươi tắn, chăm chú nhìn con gái trong số chị em chúng mày thì con ấy có vẻ là người lớn nhất, đã đưa thiệp báo hỷ chưa? Về chưa, thiệp báo còn vài ngày nữa mới in xong. Bộ y phục tây phương của Lê Vân đã bị mấy nếp nhăn vì hoạt động trong cuộc vui vừa qua. Bảo Vân đưa tay vuốt lại cho con, miệng khen ngợi. Con bình thực tốt hiếm có, công việc của nó đang bận rộn, nó cũng cố gắng tới dự sinh nhật của con. Niềm vui và sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt của Lê Vân. Đôi mắt bộ câu ánh lên nét cảm động vì tình bạn Cô gái hỏi mẹ Má à Ở trường con Hồ Bình Còn một hiệu mong mất quên rồi sao Bà Văn thư cười Mà đâu có quên Nói được các bạn tặng nhã hiệu là nhưng tự cô nương chứ gì Ồ Nhưng con khâu anh đại Từng nói đùa Thường lại nó khó mà nhận từ Với chàng dịp lạc Bà Văn lắc đầu nói Không đúng không đúng Một người con gái bao giờ cũng phải nhân từ với chồng Vì thế Mà đối với bà thật tốt đẹp Bà Văn vỗ vào lưng con Nói với giọng xác nhận Phương à Bà còn thật xứng đáng là một người chồng tốt Con biết chứ Con nhận thấy mình là đứa trẻ tốt số Chẳng cái gì đến cái chân Lúc này bà Văn muốn tránh né Cố ý không đã động đến cái bàn chân thổ của con Bà vội vã ngắt ngang Nói lãng qua chuyện khác Vân à Con có cần đi dự đám cưới của con Bình không Vân suy nghĩ một lát còn do dự Hỏi lại mẹ Má nghĩ có nên đi không Có nhiên là nên đi Bà Văn cổ vỏ mạnh mẽ Đi đám cưới bao giờ Cũng có một niềm vui Huống chị hộ Bình lại là bạn học rất tốt của con Này con Má có cần phải Mày gấp cho con một bộ đồ mới thật đẹp không Kiều Lê Vân đáp kêu căng Không cần má à Quần áo của con nhiều hơn của bất cứ ai trong các bạn Chúng thường khen con tốt phước Đã có một bà mẹ giỏi lựa kiểu Mày sắm quần áo cho con Bà Văn hạ lòng nói Thật ra Má cũng rất yêu mến chúng nó Chúng nó đều biết như thế Sau cùng Bà Văn không nén nổi một chuyện Phải hỏi con Này Vân Con nhị đã nói với má rằng Nó đã giới thiệu cho con một cậu bạn trai con không nói cho má biết vì có một áp lực đ đề mạnh xuống người nhìn sống bàn chân thọ của mình thế là mặc cảm tự tay nỗi đau buồn lại đến với cô gái Có nữ sinh viên Vương nhụy quả thật đã giới thiệu cho Lê Vân một bạn trai thì chẳng đó chẳng có gì xuất sắc nhưng khi nhìn thấy Lê Vân đi lệch mình Áh mắt hắn đã tỏ ra lạnh lùng khiến cho lòng tự tôn của Lê Vân bị thương tổn kể từ đó, Cô gái càng nặng lòng tự ti, không còn nhu tính giao tiếp với người con trai nào nữa. Cô gái đã có một ý nghĩ khá buồn cười nhưng thật đáng thương, tương lai chắc 100% cô sẽ trở thành ni cô. Thấy con im lặng hồi lâu, Bảo cảm thấy hối vì câu hỏi của mình, bèn vội đưa tay nâng cằm của Lê Vân lên giường bảo. "Vương con, hãy can đảm lên. Ái tình chẳng phải chỉ thuộc về một số ít người. Con này đã 22 tuổi, Bất cứ việc gì Má với bà đều tôn trọng ý kiến của con Bà lựa giọng rất êm ái Con sẽ được hoàn toàn tự do Con nhớ chứ Lê Vân đáp một cách khó nhọc Con đã rõ ý má nói gì rồi Con thật là con gái ngoan của mẹ Nhưng Khi một người nào có ấn tượng tốt đẹp về con Thì con Kiều Lê Vân nhắm mắt lại Nàng không tin sẽ có người nhìn thấy Ấn tượng tốt đẹp về nàng Nếu không phải một chàng trai ngây ngốc thì ai có thể yêu một cô gái tàn tật, nhất là tật thuật chân, bước một bước vặn mình một bước, trông thật khó coi. Cô gái có ý thất vọng và buồn chán khiến bà mẹ muốn nói gì thêm lại im bặt không nói nữa. Về vần thật muốn gác câu chuyện không vui này lại, đang bảo mẹ, má ơi nên đi ngủ thôi. Thì đi ngủ, mà thấy con mệt mỏi thật sự rồi đấy. Nhìn theo mái tóc đen lấy, làm nổi bật làn da trắng như đông của con, ở một bên má và gáy cổ, bà Văn thêm vui sướng vì sắc đẹp lộng lẫy của con. Nhưng khi ánh mắt bà nhìn kế xuống thấp, thì lồng lể xốn xa ngao ngán, bà không mong gả chồng cho con bà mâu chống được. Tương hôn nhân của Lê Vân quả là một khó khăn rất lớn lao. Chương 2. Lễ cưới của Hồ Bình và Diệp Lạ cử thật vui vẻ. Cô dâu đẹp hơn bao giờ hết Chú rể cũng xinh tươi hơn bất cứ lúc nào Các cô phụ dâu trang sức lộn lẫy Như một bầy tiên nữ Phương Nguyễn Khâu Anh Đài Và nhiều cô gái trẻ khác Vũng rất thích vui nhộn Đã cầm sẵn những nắm con fenty đủ màu sắc Chỉ đợi hôn lễ xong xuôi Cô dâu chú rể đi qua Là họ liện vào đầu như mưa Phần Kiều Lê Vân Nàng không phải là đóa hoa được trưng ra trước Nàng mặc bộ đồ rất đẹp nhìn nhã đạm Vì đi đứng không được tự nhiên Nên nàng đành ngồi ở hàng ghế thứ ba Nàng chăm chú nhìn với dáng điệu Văn nhã u tĩnh Ánh mắt chăm chú dần dần chuyển sang mơ mạng Bỗng nàng thấy như cô dâu đứng kia Biến thành chính nàng Chú rẻ đẹp trai đang lồng nhẫn vào ngón tay nàng Một tràng vớt tay vang rền như sấm dậy Khiến kiểu Lê Vân giật mình và ảo ảnh tuyệt đẹp tan biến mất Lập tức nàng cúi đầu Cảm thấy đôi má nóng rang lạ lùng Như sợ có người nhận thấy, nàng phải đưa khăn tay lên khẽ lau trên mũi. Đột nhiên nàng trông thấy cái ghế bộ trống bên cạnh, đã có một người ngồi dào, không hiểu từ lúc nào. Nàng nhìn sang, một nụ cười nở ra rất nhanh trước mặt nàng. Tim bắt đầu đập mạnh, nặng lúng túng, nhưng không biết giấu bàn tay mình vào chỗ nào. Không ngờ người vừa ngồi bên cạnh là một chàng trai bận âu phục, khôi ngù tuấn tú, khẽ cất tiếng nói. Thưa cô, cô quen với cô dâu, hay là... Kiều Lê Vân tỏ vẻ ngạc nhiên cho tỏ ra rất bình tĩnh nà kẻ gợt đầu chưa rể trong thực khôi ngu anh Tuấn hắn là bạn học của tôi đấy cô ạ trời này có vẻ vô ý đài tán dương bạn học của mình lẽ nào chẳng không biết rằng trước mặt một người cô gái ta phải tán dương cô dâu Lê Vân đang lưỡng lự không biết phải ứng phó cách nào trước sự kiện đột phát thì nghe chàng ấy hỏi cô là bạn học cùng lớp với cô dâu phải không ạ Cỗ nhiên Kiều Lê Vân nhận thấy rõ chàng trai này chẳng có chuyện gì khác để nói làm quen nên bắt hỏi một câu có vẻ dư thừa như vậy nhưng một khi hắn đã hỏi tự nhiên nàng cũng đáp Nhưng trước đây là bạn học Thêm vào hai tiếng trước đây Kiều Lê Vân thật thông minh bởi vì chàng trai này là bạn của dịp lạc mà Hồ Bình cũng học ở trường ấy nếu Lê Vân chỉ đáp một tiếng phân chàng trai sẽ cho nàng là nói dối vì hắn không hề trông thấy nàng ở trường Thưa cô, tôi lấy làm vui sướng thay cho bạn tôi, khi anh ấy được một thiếu nữ kiều diễm như cô tới tham dự hôn lễ. Kiều Lê Vân đáp lại bằng một nụ cười, trong thâm tâm nạn cảm thấy vui sướng vô hẳn, được một chàng trai khen ngợi như vậy thật ít có, giờ lúc ấy có tiếng người hành lễ tuyên bố. Lễ đã hoàn thành, cô dù chú rể giao đóng phòng. Trùng khẩn các sự ồn ào náo nhiệt nổi lên, nhưng chàng trai ngồi bên Kiều Lê Vân vẫn không nhìn vào chỗ đông người đang huyên náo ríu vẫn nhìn Lê Vân rồi tự giới thiệu. "Thưa cô, tôi là Khang Tu Thủy." Kiều Lê Vân nghe đã rõ, nàng mỉm cười nhẹ nhẹ, cố ý quay đầu nhìn vào chỗ cô dâu chú rể, cố nhiên nàng không trông thấy họ nữa, và các tân khách đang kéo nhau trở lại bàn tiệc. Kiều Lê Vân rất sốt ruột, nàng sợ Khang Tu Thủy không chịu rời đi. Cái cũng lạ thực đối với chàng trai này Nàng có một cảm tưởng khác với bình thường Do đó cái chân thổ của nàng Được chấu kính dưới ghế Dường như nếu Khang Thu Thủy phát hiện cái chân ấy Cái mộng đẹp của hắn Sẽ bị tan biến ngay May thay, hắn là người lịch sự Nên đứng dậy miễn cười với nàng Một cách đáng yêu, rồi đi khỏi Trong chốc lát, nàng đã có hai cảm giác khác nhau Một như quảng được gánh nặng Một như bị mất vật gì Nàng toàn đứng lên Giờ khâu anh đại ăn vận lộn lẫy như một con bướm sạc sở, tròn vờn bay đến. Vân ơi, mình với con nhụy đang mất tiếp khách mừng. Vậy nhờ Vân chán giữ dùm hai ghế ở đây nhé Chán chỗ là điều thiếu lịch sự, vậy hai cậu phải mau mau tới đây nha Chỉ chút lát bọn tớ sẽ tới đó. Khâu anh đại nói rồi thân thoát bước đi chỗ khác. Lê Vân nhìn theo dán đi uyển chuyển thức tha của bạn mà phải khen thầm. Nàng lại thầm nguyện với lòng Nếu trên đời này Có người trai nào Có thể chữa đôi chân của mình bằng nhau Đi đứng được tự nhiên như các bạn Mình sẽ tình nguyện sống chung với người đó Chung thủy trọn đời Nhớ ơn đến chết Và đột nhiên Nàng bị kích động lạ thường Nàng oán thường đế bất công quá Đã sáng tạo ra con người nàng Tại sao lại bắt nàng phải tặng tật rõ rệt Trước mắt mọi người Qua ước ức Nhưng nàng lại nghĩ Mình phải tự trấn tĩnh, giữ vẻ mặt lạnh lùng mới được, nếu không mình sẽ bật lên khóc mất. Hôm nay ngày vui nhất đời của công bình, mình không thể khóc ở đây được. Trong điểm đau khổ, Lê Vân tự cảnh cáo mình phải lập tức kiếm công việc để làm cho quên buồn tủi. Nâng cầm từng đôi đũa lên lau chùi, lau đũa cho mình, lại lau đũa cho bạn, lau xong đũa lại lau chùi đến bát thì ly của hai cô vương nhị và Khâu anh đại. Đang thu lau chùi Bỗng kiệu Lê Vân lại giật mình tim đập hồi hộp Nàng vừa nhìn thấy Khang Thu Thủy tư cười Tiến lại gần Rồi hắn xoay mình nghiêng đầu Và ngồi ngay xuống ghế bên cạnh nàng Nàng không kịp trở tay Chỉ ấp úng nói được hai tiếng Chỗ này Hắn liền nhanh nhẫu Cảm ơn cô đã ra tay tháo vác Làm sẵn cho tôi Hắn lệ phép đưa hai tay Đỡ lấy đũa từ tay nàng Đặt xuống ngay trước mặt Rồi lại khen nỉnh Thưa cô Cô lựa chọn chỗ ngồi thật hay Kiều Lê Vân rối ruột Nhưng không tiện nói thẳng ra Hai ghế ở hai bên nàng Là hai chỗ ngồi Mà nàng giữ sẵn cho hai cô bạn học Nàng cảm thấy khó xử Nhưng nàng cũng không bực mình Như chàng trai ngồi sát cạnh nàng Cô hãy cùng tôi nhấp trước nước ngọt nhé Dạ xin cảm ơn ban này ở chỗ tương đối khuất nhất Lúc bây giờ chỉ có hai người ngồi với nhau Nếu Vương Dị và Khâu Anh Đài tìm đến Hẳn là hai cô phải hiểu lầm Hoặc đến dấu hội thắc mắc Nhưng cũng may chỉ lát sau Một người khách lạ bước tới Ngồi vào chiếc ghế còn lại Bên cạnh Lê Vân Thế là vừa kính chỗ Lê Vân lại thầm nghĩ Hết chỗ cho Vương Nguyễn và Khâu Anh Đại rồi Mình khỏi lo ngựa nghiệu Khi nói chuyện với chàng trai Đang cố gắng làm quen này Các món ăn được bưng lên bàn lần lần Quả nhiên hai cô bạn của Lê Vân trở lại Thì đã hết chỗ ngồi Bên bỏ đi bàn khác Nàng thầm vui mừng Và cũng thầm ấy nấy lo Khen Thu Thủy quả là người trai khéo, biết phục vụ phái đẹp. Hắn như quên cả ăn uống, cứ lo gấp thức ăn cho Kiều Lê Vân, rồi ân cận rốt thêm nước ngọt vào ly cho nàng. Trước mắt hắn, hầu như không còn thực khách nào khác. Mắt hắn chỉ biết nhìn cô gái, miệng hắn chỉ biết nói với nàng. Trước tình thế ấy, Kiều Lê Vân có phần ngựa nghiệu. Nàng thỉnh thoảng đưa mắt dọa xé các tân khách ngồi cùng bàn, hoặc bàn kế bên, xem họ có chê cười nàng và chàng chăng. Nhưng trong thâm tâm nàng rất sung sướng vui mừng Nỗi sung sướng này vi diệu hơn Hết thể mọi thứ vui sướng khác trên đời phần con hãy can đảm lên Hãy tin tưởng một chút Ai tình chẳng phải chỉ thuộc về một thiểu số người Tiếng cổ võ của mẹ nàng như vẫn lên bên tay nàng lúc này Tinh thần nạn phướng chứng lên Tuy nhiên nàng vẫn chưa hiểu Phải làm như thế nào mới là can đảm Nàng ăn uống trong gián điệu thật khả ái Và trong lòng đã sung sướng Thì miệng thấy ngon ngọt khoái khẩu Nàng thầm nghĩ Nếu mình có được một bạn trai như chàng này Có phải mình được tự hào Tự kiêu một chút hay không Đột nhiên Một cô bé hậu bàn lỡ tay đụng đổ một chai nước ngọt Lê Vân đang vui bỗng lòng sụ lại Nàng thầm tự trách mình Không giữ lòng lãnh tĩnh chị đã vội hướng hở mừng vui, chàng trai ngủ bên nàng chẳng qua vì phép lịch sự trước váy yếu đã tỏ ra ân cần chút vậy thôi, nào đã có gì mà nàng vội suy xa nghĩ rộng, nghĩ ngợi nhiều, xét đoán lắm, chỉ thêm nóng đầu nhất ốc, nào có ít gì. Kiệt Tang từng cách rụt rụt đứng dậy, khỏi bạn ăn, chỉ còn trở lại kiều Lê Vân và Khang Thu Thủy, lúc này nàng lại sợ Vương Dị và Khâu Anh Đài tìm tới, họ sẽ nối nàng xì sầm thì nàng mất chết. Bây giờ Khang Thu Thủy xoa tay, tươi cười hồn nhiên nhìn Kiều Lệ Vân nỗi như thốt từ đáy lòng. nay được ngồi cùng bạn với cô, thật là một hạnh lớn lao cho tôi. Nam Niễm cười đáp lại, lúc này nàng rất muốn nói một lời cảm ơn chàng đã có lòng săn sóc nàng trong bữa ăn, nhưng lạ thai, miệng nàng như vướng mắc, không sao nói ra được. Chuẩn bị để về chứ cô." Đang gật đầu không nói gì, Cho tôi được phép đưa cô về nha đang bối rối vội lắc đầu Xin đừng Chả dám phiền ông Tôi đi cùng các bạn tôi đến đây Giờ tôi cũng phải về cùng với họ Tôi có thể được phép biết số điện thoại của Quý Trang không ạ đang đã toan cho hắn biết số điện thoại nhà nàng Nhưng một sự giữ gìn kỳ diệu Khiến nàng phải tự chối Thưa nhà tôi không có máy điện thoại Hắn có vẻ ngẩn ngư thiết rẻ Nếu vậy cô có thể cho tôi biết địa chỉ chăng nhà tôi tôi Nàng tỏ ra lúng túng thật khó nói hắn bèn nở một nụ cười nhẹ nhẹ bỏ qua không ép nàng cho biết đường phố và số nhà nữa hắn đưa tay sách lấy cái sách tay của người đẹp trao cho nàng thôi hay để lần sau vậy nhưng xin cô cho biết phương danh thưa Kiều Lê Vân đang nói tên họ rõ ràng từng tiếng và giọng thật trong trẻo dễ mến Hắn tỏ ra vô cùng mãn ý, đứng dậy ra về. Hắn đưa mắt ái mộ nhìn nàng, ngỏ lời chào từ giả. "Thưa cô Vân, cô ở đây đợi các bạn, tôi xin phép về trước, xin tạm biệt nha." Dạ, chào ông." Nhìn theo bóng dáng thanh lịch của Khang Thu Thủy xa dần xa dần, Kiều Lôi Vân tiếc hận không thể kêu gào lên một tiếng để gọi giật hắn trở lại với nàng. Nhưng nàng lại nghĩ, cứ hướng trở lại, rồi biết làm thế nào? Sự thể sẽ ra sao Nàng đưa tay xuống sờ nắng vào bàn chân thọ của mình Để rồi bị xúc động buồn túi Nàng nghĩ Nếu như khi vừa gặp mặt nhau Nếu thì biết nàng thuộc chân Chắc chắn hắn không ân cần sân súc nàng như thế Bởi vì đại đa số đàn ông con trai Trên đời này Đều thực tế một cách đáng hận như vậy Nàng ngồi lại cái bàn trốn trải Một là đợi Phương nhị Và khâu anh đài hay là chú ý tránh né vô giếm không để cho Khang Thu Thủy trông thấy bàn chân tàn tật của nàng. Dẫu sao, nàng cũng không nở để cho cái ấn tượng diễm lệ trong đầu ốc chàng trai bị tan vỡ đi. Giờ đó, nàng ngồi lại thầm câu trời rằng Thu Thủy đã ra về thật sự, xa hẳn nơi nàng ngồi. Nàng đợi mãi mới thấy cô bạn thân đến, khu anh đài nói như hạ mệnh lệnh. Lê Vân, nào, bọn mình hãy kéo nhau vào tân phòng. Mình... Kiều Lê Vân ấp úng trong cổ hộng rồi đứng lên, đôi ánh mắt không ngớt đã quay, nhìn ngó bốn phía, nàng chỉ sợ Khang Thu Thủy còn chưa dậy. Phương Duy, cô gái có cái sống mũi thẳng đẹp, bây giờ làm ra bộ mặt nghi ngất say sưa và theo thói quen thân mật, nắm lấy cánh tay Lê Vân, toàn lôi đi. Cậu bằng lòng vào náo động phòng rồi chứ gì? Cô anh đài hướng chí lại nói lớn, thôi đừng nghĩ quẩn tính quanh gì nữa, cậu hãy vào động phòng mà cố chơi cho biết. Tớ là tây chuyên viên náo tân phòng mà Nếu chụp phá không dô nhộn Tớ trả lại tiền vé cho cậu Phương Duy bảo khu anh đài Mày đừng quên mày là một thị mẹt Ơ Con gái mà náo tân phòng Mới tuyệt cấu mèo chứ Thêm nữa chọc phá téo nhộn trong tân phòng Đâu phải tại riêng của bọn con trai Phương Duy nói Rồi bọn ta vào xem nhà ngươi chỗ tại Khu anh đài nhiêu mắt Méo miệng Dơ hai ngón tay lên Dạo mà xem Nhưng mong rằng nhị dị xem tới náo tân phòng Đám này dữ dội Thì đừng quán sợ Rồi cốc dám lấy chồng Đừng nói dốc Con mình nó cũng từng dự náo tân phồng thiên hạ Mà nó có sợ lấy chồng đâu Thế là hai cô bạn Toàn kéo kiểu Lê Vân Tới Nam Kinh Vạn Điếm Để giữ cuộc vui phá vết trong tân phòng cô dâu chú rể Theo cổ tục của người Tàu Nhưng Lê Vân chợt đánh dấu hổi trong đầu Nếu khăn thu thủy Hắn cùng tới đó dự vui nhộn thì sao Lẽ nào mình để cho hắn phát chát Cái bàn chân có tật của mình Nghĩ thế nàng nhất quyết không đi với hai cô bạn Thôi hai cậu đi đi Mình hôm nay cảm thấy khó ở trong người Phải về ngay nằm nghỉ dưỡng sức Phương nhị hỏi Phương mệt mỏi thật ư Vậy để mình đưa vân về Đừng Nhị với đại cứ đi giữ đi Để mình gọi xe về được rồi Cậu anh đại bèn nhanh nhẹn chạy ra lề đường, vẫy gọi xe taxi. Cô gái vốn rất thích mặc cả nên xe vừa ghé vào lề, cô liền hỏi tài xế: "Về cơ sở công chức Trung Dũng, 8 đồng nhé." Người tài xế suy nghĩ rồi gật đầu bằng lòng. Anh đại và Phương Dị như thường lệ, ân cần dắt cô bạn có tật chân bước ra xe. Thực ra, kiều Lê Vân đi đứng không đến nỗi nào, có thể tự mình trèo lên xe dễ dàng. Nhưng cô bạn đã quen cử chỉ ân cần nâng đỡ Nên họ vẫn đi kèm nàng như thế Ngồi vào xe rồi Lê Vân thọ đầu ra xe dặn hai bạn Nhớ nha Nếu bệnh có nhắc tới mình hay cậu thay mình xin lỗi giùm nhé Vân Nghị xua tay Không thành vấn đề Về đi Khâu Anh Đại ân cần bảo Về nghỉ cho khỏe Vân nha Thôi tạm biệt Chiếc taxi sườn đỏ chạy xa rồi Khâu Anh Đại bỗng sực nhớ ra Nghi ngờ nói Này Nghị Mày có nhận thấy chuyện gì lạ không? Chuyện lạ gì? Anh chàng ngồi sát bên con Vân là ai vậy? Không rõ là ai Nhưng tao biết chắc chắn Hắn không phải là bộ của con dân Nói giả dụ Chúng nó là bộ của nhau Chúng mình cũng mừng cho nó Thằng ấy trông khá lắm Tao cũng nhận thấy Hắn đẹp trai thật Cũng có thể là bạn học của chú trẻ dịp lạc Vương Nguyện nghi ngờ nói Con dân nó đã nói là Nó sẽ đi dự náo tân phòng Đột nhiên nó không đi nữa chỉ phải chăng sự đổi ý của nó có liên quan đến chàng kia chứ không phải hai bên hẹn nhau đến chỗ khác đâu Nên thầy dấu dọ xem Hay đây đó Phải đi náo tân phòng ngay kiểu trễ Hai cô sinh viên chưa kêu vội Vừa đi vừa nói chuyện Chuyện họ nói thật trạng gian đại hại dứt không ra Hồi ở cấp tiểu học Hồi họ đã là bạn Lên trung học vẫn ngồi cùng lớp Này lên tới đại học cũng vậy Hồi chuyện trò với nhau thật nhiều Từ hộ câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ hết Đêm ấy Kiều Lê Vân ngồi im lặng dưới ánh đèn Miệng cắn ngồi cây viết máy Mắt đâm đâm nhìn Lên vách như xuất thận Nàng đang rình chờ linh cảm chăng Không phải nàng cần có linh cảm để viết văn làm thơ Nàng đang tưởng tượng lại gương mặt tươi cười Của chàng trai Khang Thu Thủy Bên tai nàng như còn văn vặn tiếng nói ân cần đậm ấm của chàng Trước mắt nạn những cử chỉ của hắn phục vụ nạn trong bữa tiệc đang 10 hồ được diễn lại ánh đèn càng về khi càng sáng khiến độ má nạn càng ẩn hồng người hơi lâu nà hạ cây bút xuống miệng gục đậu trên đôi cánh tay lá sao đang lại cầm cây bút lên thái độ phấn khởi viết vào cuốn nhật ký mấy hàng chữ sau đây trong buổi lễ cưới của hồ Bình suốt cuộc mình đã gặp chàng hoàng tử áo hoa ngựa trắng rất đẹp mát vừa lông k Khan thủy chơ xinh đẹp quyến rũ đến thế, hắn hỏi số điện thoại nhà mình, hắn địa chỉ của mình, tại sao mình lại cố tình giữ ý như kẻ không chịu nói cho hắn biết nhỉ? Cho đến lúc này, mình chỉ biết vỏn vẹn tên của hắn là Khang Thu Thủy, như vậy có ích gì? Mình không thể đi tìm hắn được. Mẹ thiên khí mình hãy can đảm lên một chút. Trời ơi, một đứa con gái thuộc chân dù có can đảm, lòng can đảm ấy cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngày mai nhất định Mình nhất định phải cầm bút vẽ lại Cái khuôn mặt đẹp trai Với nụ cười tươi tắn của hắn lên mặt giấy Con người thật bằng xương bằng thịt của hắn Chẳng cần xuất hiện trước mặt ta nữa hay để cho ta nhìn ngắm hình ảnh của hắn Trên giấy lụa Để nuôi dưỡng cái ảo tưởng của một thiếu nữ Mà thưởng thức một cách ngọt ngào êm ả Là đủ rồi Hắn không thể trông thấy ta nữa Hắn không thể nhìn thấy Cái chân tật nguyện của ta được Nếu thấy hắn sẽ quay đầu ngoảnh mặt Mà bỏ đi mất thôi tới đây, Kiều Lê Vân không thể viết gì thêm được nữa. Nước mắt đã ứa ra long lanh, rõ ràng nàng đang đau lòng. Mới gặp Khang Thu Thủy lần đầu, nàng đã một dạ chung tình, nhưng nàng không có can đảm yêu, nàng không dám yêu hắn. Tình yêu có nhiều loại, có những con người bồi dưỡng tình cảm lần lần để tại thành tình yêu, có những người chỉ gặp gỡ trong giây phút đã nảy sinh tình yêu. Kiều Lê Vân thuộc dạng người sau này vậy. Nhưng tôi nghiệp cho nàng Gặp tiếng sét ái tình, nảy sinh tình yêu để rồi làm gì? Trừ phi Thu Thủy không coi cái chân tật nguyền của nàng là một vật cản trở. Lúc này, ai hiểu được trái tim của chàng trai ấy, thì thế Lộng Kiều Lây Vân, phủ phẫn lặng như mặt nước hồ thu, nay đã bị Khang Thu Thủy liện hồn đá xuống. Chương 3. Cư sở Dũng tọa lạc tại ngoại ô thành phố, phía trước có khu đất trống. Được dự tính tại thành một công viên, nơi đây lại gần trái núi Thanh Sơn, nhà kiều Lê Vân thì ở tầng dưới cùng, nhưng cũng chỉ cần mới cư sổ ra là có thể thưởng ngoạn phong cảnh đẹp. Sáng sớm hôm ấy, nàng khoan khoái từ giường ngủ bước xuống, quên cả bước đi khó khăn, nàng vội vã đi vào buồng tắm, vừa đánh răng, vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Quả thật Khang Tu Thủy đã trở lại với nàng trong giấc mộng. Đã là trong mộng, hắn càng sinh trai quyến rũ bội phần. Vân ơi, Mau dạo ăn sáng đi con Nghe mẹ gọi Nàng quay đầu nhìn Tay ngừng chảy răng nhưng dị miệng đầy bột kem Nên không thể lên tiếng thưa được Nàng chỉ khẽ cực đầu ra dấu Nàng đã nghe rồi Khi rửa mặt xong Chắc cảm thấy hơi đau ở má Nàng lập tức nhìn vào gương Thì ra cái vết đậu dậy thì Một cô gái vào tuổi 22 Chính là đang ở vào thời kỳ Thanh xuân phát tiết ra dậy Trong lúc ăn sáng Kiều Lê Vân nhìn mẹ cao hướng nói Má à Hôm nay con phải đi vẽ bức tranh mới được Ừ đã lâu lắm con chưa ra ngoài vẽ tranh Nhưng con sẽ đi với ai bây giờ Con đi một mình được rồi Không đi đâu xa Chỉ ra chỗ chân núi kia thôi Bà Kiều Khắc Văn Qua ánh mắt tự ái cô vẻ như đã phát hiện Tâm sự của con cưng Nhưng thật ra không phải như vậy Bà chỉ thích đưa ánh mắt Như sôi rội tìm hiểu ý tứ của con gái thế thôi Bà vẫn thường buồn rầu thắc mắc trong đời bà Chưa hề làm điều gì xấu xa thức đức Thì tại sao đứa con gái duy nhất của bà Lại phải mang tật Ôi Nếu con bà không bị tật chân tai hại Thì với gương mặt kiều diễm như hoa xuân Với đôi mắt bộ câu mơ màng đáng yêu Với thân hình yếu điệu hấp dẫn đó Con bà phải đoạt vương miệng Trong bất cứ cuộc thi tuyển qua hậu nào rồi À Kì má má lại Thế mẹ thở dài Kiều Lê Phương vội hồi mấy tiếng bởi lẫn như vậy. Bà Văn đành trả lời qua vấn đề khác. À có gì đâu, mấy chị cảm thấy thời gian quá mau, dẫn đi một cách vô tình. Lần này cũng như bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi thấy con gái có ý nghi hoặc về tiếng thở dài của mình, bà Văn đều nói lảng qua chuyện khác. Bà thương con vô cùng nên bà dốc hết tâm cơ để lo liệu chăm sóc cho con được vui. Lòng người mẹ sẽ rất đau buồn Nếu thấy đứa con cưng của mình tỏ dấu đau đớn Chán nản vì tật nguyện của nó Người mẹ thương con luôn tránh than vãn Và nên nhịn cả tiếng thở dài Bởi sợ gây ảnh hưởng không tốt Đến tâm tư của con Ăn sáng xong kiều Lê Vân đứng dậy Nàng cũng biết cách làm cho mẹ vui Nàng bèn tươi cười nhìn mẹ nói Má à hôm nay con tin chắc Có thể hoàn thành một bức danh quả Bà Văn vui vẻ nói Lòng con đầy tự tin Mẹ chúc con thành công Khoảng mười mấy phút sau Kiều Lê Vân tới chân núi Thanh Sơn Nàng đang dựng giá vẽ Cầm cây bút lông Ngẫn nhìn nền trời trong sáng Với những đám mây nổi trôi Rồi ánh mắt nàng hạ xuống chợm núi Nhưng nàng không vẽ phong cảnh hôm nay Tuy nàng nhìn ngắm mây trôi Và đỉnh núi Nhưng chẳng phải nàng nhìn để vẽ chúng Mà chính là để tìm kiếm Ở khoảng giữa mây ấy Có một hình ảnh cái nụ cười đêm qua Cuối cùng nàng ngồi xuống ngọn bút vừa đưa ra đã rụp lại Lê Vần yêu hội họa vô cùng nhưng trước nay nàng chưa hề vẽ truyền thần một chàng trai nào cả hơn nữa với một chàng trai mà nàng yêu mến thì này là lần đầu tiên trong đời vừa th hẹnn vừa vui với riêng mình Kiều Lê Vân thầm cầu nguyện hôm nay nàng thành công trong nét bút nơi này nàng rất thích ngồi để vẽ. Vì hôm nay cần một tác phẩm khác thường Nàng chỉ có thể tạo ra nó ở đây Nàng quyết tâm hạ bút Vừa mới phát quả xong hình một khuôn mặt Nàng ngứng đầu lên Đã thoáng thấy sự lạ Nàng đưa tay dưới mắt Phải chăng ảo ảnh lại hiện ra nữa đây Cách chỗ nàng ngồi không đầy mười thước Đã có một chàng trai đứng đó Chàng mang cặp kính màu xanh che nắng Một nụ cười quan hỷ trên môi Như sung sướng được gặp người quen Nàng chưa biết nên hành động ra sao Thì chàng trai xuất hiện đột ngột ấy tươi hơn Chân thuần thất bước lại gần nàng Hắn vừa kịp dừng chân bên cạnh giá vẽ Nàng đã lẹ làng Đưa tay kéo miếng vải Chia kính bất quả mới khởi đầu Và khi hắn đưa tay gỡ cập kính xuống Nàng giật mình kinh ngạc Đây chẳng phải là áo ảnh Mà là người bằng xương bằng thịt Là cảnh thực với cây cỏ trời mây rõ ràng Tim nàng đập mạnh dữ dội Ông Cô không thể ngờ Khang Thu Thủy lại tới đây ư Kiều Lê Vân vừa toan đứng dậy Kịp thời nhớ ra Và cảnh cáo mình chứ làm như thế nữa đôi má nóng lên rợn rần Nàng chỉ còn biết nắm chặt cái bút vẻ Không dám ngưỡng lên Nhìn mặt của Khang Thu Thủy Và rung rung giọng nói Tôi thật không biết nên chọn cách nào đây Hoa nghênh ông hay là khước từ ông Cổ nhiên tôi hi vọng Cô lựa chọn cách thứ nhất Đây tỏ lòng cảm tạ ông phục vụ tôi Trong bữa tiệc cưới hôm qua Tôi xin để ông tùy ý lựa chọn. Tôi lựa chọn cái điều khiến người ta phấn khởi vui sướng. Như vận dụng hết can đảm, Kiều Lê Vân ngưỡng đầu lên nhìn, gia nàng lại nhận ra một sự thể lạ hơn nữa. Ô, ông yêu thích hội quà lắm sao? Khân thủ thủy vỗ vỗ vào bồ đồ vẽ tư cười đáp. Chỉ là mạo mà thôi cô à. Ông nói dối, nó nhúng nhường, hay là nói thật đấy? Nói thật đấy cô à. Hắn đặt bỏ đồ vệ xuống đất rồi tiếp Bởi vì trước một nữ hoà sĩ Giàu hạng khá như cô Nói năng thật thà là điều khôn ngoan nhất Đó là lời tán tụng Theo phép lịch sự Hay là lời thẳng thắn tự nhiên Ý thứ hai là đúng Ai, ai nói cho ông hay Kiều Lê Vân đã bạo dạng hơn Dám nhìn châm chú vào mặt chàng trai Hắn đáp Xin hãy cho phép tạm giữ kính Tôi nói tạm mà thôi Nàng nhìn ngắm bó dụng cụ hội họa của hắn Mà bảo Nếu vậy ông bày giá vẽ đi Chỗ này không phải là của riêng tôi Hắn có vẻ sung sướng Như được người đẹp chứ cố Thành thử phải dày giặt Hắn như muốn bước tới cầm lấy tay nàng Nhưng lại không dám Cứ xuẩn hai bàn tay vào nhau Rồi sau mới cúi xuống lượm bộ đồ vẽ Và đột nhiên Hắn tổ vẽ ngây ngây ngẩn ngẩn hỏi nàng Tôi bày giá vẽ bên cạnh cô nha Tôi không có ý kiến. Cảm ơn cô. Bày xong giá vẽ bên cạnh giá vẽ của nàng, hắn cầm cây bút đứng đó, trồng ra vẽ như một nhà danh họa và nàng vừa nhìn ngắm hắn, vừa thầm nghĩ trong lòng. Nếu ngày nào cũng tới đây, ngồi kế bên mình để cùng vẽ tranh với nhau, thì sung sướng biết mấy. Bây giờ hắn quay nhìn nàng, làm bộ nghi ngô nói. Đối trước một nữ hoàng sĩ Kiều Diễm lại có thiên tài như cô. Tôi thật không biết hạ bút thế nào đây. Giờ cũng chẳng biết nên giải thứ gì bây giờ Nàng cười hỏi Ông thường dễ loại nào giỏi nhất Tôi chả dám nói Hắn lại quay nhìn nàng và tiếp Cô Vân à Tôi cố nén lòng không được Vậy xin đề nghị một điều này nhé Nhưng Kiều Lê Vân hơi giật mình ái nấy Có được chăng thư cô Mong rằng sự trả lời của tôi Không làm ông thất vọng Cô à Chúng ta hãy cùng gắt bút Đi ngắm trời mây một chút Có nên không Như thế này còn chưa phải là ngắm trời mây sao? Hắn có vẻ băng khoăn khó nói Nàng rất thích nhìn hắn trong hiện trạng này Bèn nhẹ nhàng bảo Ông không có cái gì để ngồi nhỉ? Có chứ Dứt lời Hắn ngồi nghi xuống đám cỏ non xanh Và còn hướng chí nói Thật dễ chịu Nàng dư quên bản đi rằng Nàng với hắn hãy còn xa lạ Cứ từ cười hỏi Họ còn nhỏ Chắc ông nghịch ngợm phát phách ghê lắm Sao cô biết? Ông không sợ dơ quần áo ư Hắn bật lên cửa giòn Gia nàng cũng cười theo Thật vui vẻ hồn nhiên Lát sau suy nghĩ một chút Hắn thú thật Cô Vân à Cô biết tại sao tôi biết được cô thường ra đây ngồi vẽ tranh không Chịu Tại vì tôi đã tiếp được tin của tình báo Kiều Lê Vân lấy làm lạ Nhưng gượng cười Thế ư Thám tử nào vậy Hồ Bình chứ ai À Phải khi tôi hội địa chỉ của Vân thì bà ấy thú khẩu như bình, nhưng rồi sau, bà ấy mất kế cho tôi. Cứ chịu khó sáng sáng chiều chiều tìm đến chân núi Thanh Sơn, phía trước cứ xã Trung Dũng, mây ra lạ có thể dò biết quý chỉ, nhìn thấy Ngọc Nhan, quả nhiên tôi mới tới lần đầu đã đã săn bắt được tôi. Kiều Lê Vân ngắt ngang lời nói của Khang Thu Thủy, đồng thời trong lòng nàng thầm cảm ơn Hồ Bình, và Thu Thủy nói tiếp Giọng êm ái ngọt ngào như rốt vào tai nạn Tôi đã Tôi đã vô cùng vinh hạnh được gặp cô ở đây Thì ra hôm qua cô ấy đã Dân Cô ấy đã có giải phúc rảnh tay Mách bảo cho tôi Cô ấy thật là một cô dâu được việc Sáng nay cô cậu đã đáp xe xuống miền Nam Để hưởng tượng trăng mật rồi Tôi chân thành cậu chúc cho họ Được hưởng tượng trăng mật thật hạnh phúc Hôm qua cô có vào tân phòng của họ Vì cuộc vui nhộn không suy nghĩ mấy giây rồi nàng đáp có tôi có vào đối với nhau làm chi thế sao ông biết nàng bắt trước giọng nói và dáng điệu thách thức của hắn vừa rồi hắn đáp tôi là người về sau cùng trước sau tôi không hề thấy cô ở đâu hết nàng mỉm cười hỏi phá phách ra sao có nhộn không chà chà họ náo tân phòng đại Tếu đại nhộn họ nghĩa là gồm có cả ông trong đó Vâng, đúng thế Khan thu thủy đáp và nhìn Kiều Lê Vân với ánh mắt trang chứ thông tình nhưng tôi không quấy phá Nếu cô có già dự nhất định tôi đã trỗ tài đại nóu màu viên trước chọ nói ấy trước ánh mắt ấy Kiều Lê Vân cảm thấy hội hợp thật sự tim nàng độc mạnh chặ trai ở sắc bên nạn đang thực sự tán tỉnh nàghi đến bàn chânậ quyền của mìnhàngảng sợ nhưng hành động theo bản năng tự vệ đang bỏ rơi cái sách tay xuống trước bàn chân để che giấu. Cô Vân, tại sao không vào tân phòng giữ cuộc vui? Theo tập tục của dân tộc ta, cô bệnh là bạn học rất tốt của cô mà. Nàng bối rối ấp ống. Tại vì hôm qua, lúc ấy, đột nhiên tôi thấy trong người khó ở, như sắp phát bệnh, do đó tôi phải ra về trước. hắn tỏ lộ sự vui mừng ra mặt. mày thay, hôm nay cô đã khỏe khoắn, ra đây vẽ tranh được rồi. Cảm ơn anh thấy nàng đội cái sừng hưu thân mật, gọi hắn bằng tiếng Anh, hắn càng bạo dạn hơn, đưa tay toan lật tấm vải phủ bức họa để xem. Nhưng nàng kịp thời nhận thấy, giật chợt giữ lại, đôi má đỏ lên như nóng cháy rần rần. Không, không thể xem được. Hắn không có ý ép nàng đội xem, nên rút tay về, rồi xoa xoa phúc phúc những ngón cổ xanh non chờ đỡ ngượng ngệu. Sau đó là những phút im lặng. Trên trán Khang thủ Thủy, những giọt mồ hôi ra lấm tấm. Vì lúc ấy mặt trời đã lên cao Không khí bắt đầu nóng nực Hai người đi ngồi chỗ bóng mát Nhưng cũng cảm thấy nóng Thôi thế là kiều Lê Vân Chẳng còn vẽ vờ gì được nữa Nàng không thể phủ nhận chàng trai này Đã khuấy động tâm trí của nàng Một cô gái ở tuổi dậy thì Đang lúc hoài xuân Bỗng có chàng trai khôi ngô duyên dáng như vậy Xuất hiện gà chuyện Nàng làm sao giữ được bình tĩnh để vẽ tranh Hai người im lặng hồi lâu Thỉnh thoảng lén nhìn nhau Rồi cuối cùng, khen thu thủy cất tiếng phá cái không khí trầm tịch ấy. Cô Vân à, tôi là bạn học cùng lớp với dịp lạc. cái hội mà hay tin hắn đã yêu và theo đuổi hồ bình. Tôi đã chê hắn ra miệng đấy. Kiều Lê Vân lấy làm lạ, quay nhìn chàng trai với vẻ sốt ruột. Chờ nghe lý do, hắn nói tiếp. Chẳng phải tôi chơi hồ bình không đẹp không tốt mà tôi chỉ tưởng rằng người thanh niên đáng lúc lo học hành thì không nên nghĩ chuyện yêu đương. với để tâm trí vào cuốn sách tập bài. Dù bị chê cười là con một sách cũng không sợ. Dù Lê Vân nghe có vẻ lạ tai, anh chàng này đã chống sự yêu đương trong lúc cần học tập. Thì lúc này con tim đến bên nàng tán tỉnh làm gì, dài nàng để ý nghe hắn nói tiếp kế ítm thiệp hồng báo hỷ của họ gửi tới tay tôi. Tôi vẫn lắc đầu, an oang che cười, bồ tuyên bố, hôn nhân sẽ gây trở ngại cho sự học vấn của Diệp Lạc. Nhưng anh vẫn đi dự hôn lễ của họ. Phải cho tới khi dự hôn lễ của họ, tôi mới thay đổi hẳn cái quan niệm cũ rích kia. À, thế thì sức mạnh của ảnh hưởng thật to. Kiều Lê Vân hứng thú vì câu nói của Khang Thu Thủy Đang phải kêu lên như vậy Bây giờ hắn không ngồi xếp bằng tròn nữa Hắn dụi thẳng đôi chân trên mặt cỏ xanh Rồi giải thích Có lẽ không phải tôi chịu ảnh hưởng Mà tôi khám phá ra một sự thật Khi con người đã tự nhận mình yêu người nào đó Thì mình mới biết được Ái tình là một thứ vô cùng trọng yếu Nó tạo sung sướng cho cuộc sống của con người nghe tới đây Kiều Lê Vân cúi đầu không nói gì cả Khang Thu Thủy tiếp Cô Vân à, chúng ta mới gặp nhau hai lần Xin tha cho tôi cái tội đường đột Ăn nói quá trớn nhé Tôi phải thành thật mà nói Trong tỷ cưới của cặp hồ bình hôm qua Cô đã nổi trội sáng chối như luồng cầu vòng Và bẫy màu sắc tuyệt vời ấy Đã xuyên qua rìm mi mắt Chứ tận tâm não của tôi Tôi, một kẻ trước nay Chưa hị chú ý đến một cô gái nào Trong khoảnh khắc Đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ vô hạn đối với cô Đến nỗi tôi trở thành bạo dạng lạ thường Bước ngày tới Ngồi bên cạnh cô Tôi sẵn sóc phục vụ cô Trên tiệc, một cách chân thành và rất tự nhiên Khi được hộ bình mất kế tìm kiếm cô Tôi rất cảm ơn cô ấy Và liền thi hành ngay Cô Vân, cô chia cử tôi cũng đành chịu Xin thú thật với cô Tôi nào có biết vẻ viết gì đâu Bộ dụng cụ hội quả này Tôi vừa mới mua ở tiệm hồi đêm Tôi, tôi thật Không biết nên Nó thế nào cho phải đây Kiều Lê Vân nghe những lời thành khẩn thiết tha Của Khang Thu Thủy Nàng cảm thấy thân mình lạc vào cảnh mộng Và chỉ biết đáp lại bân quơ Xin cô vui lòng nhận lấy tình bạn của tôi Được cô cô như bạn Cũng là một an ủi lớn lao cho tôi rồi Nguyên biết nhau như vậy Mật nhiên chúng ta đã trở thành bạn hữu rồi Huống chi Anh lại là bạn học của chồng hồ bình nữa Tôi biết nói gì Để tạ ơn chiếu cố cho xứng đáng đây rằng cũng phải thế. Khương Tu Thủy sung sướng quá đứng bật dậy, tay cầm bút vẽ, miệng nói ba qua tiếu tí. "Cố Vân à, vậy cô vẽ cho tôi vẽ nhé. Ngày còn ở lớp tiểu học, tôi rất thích vẽ các ông nhạc phi, Trịnh Thành Công và còn thích vẽ những bộ mặt kiểu của cổ nữa." Nàng nghe nói, càng cảm động hơn khẽ hỏi hắn, "Tại sao anh không tiếp tục vẽ? Lên tới bàn tú tài, bài vở nhiều quá." Không còn thời giờ để dễ nữa Thế là suýt nữa Mai một kỳ tài nha Cả hai cùng cười vui vẻ Sao câu nói đùa của nàng Hắn hỏi Thế nào Bây giờ nữ hội sư Muốn học trò trốn tài vẽ thử cái gì Để chấm điểm đây Anh vẽ thử đi xem Còn gì thích thú hơn Khang thủ thủy bèn cầm bút Vẽ một khuôn mặt vương tướng thời cổ Kiểu thường được trình bày ở trên sân khấu Kiều Lê Vân ngồi yên lặng Ngắm từ khuôn mặt trong nghiêng Đến bàn tay cầm bút của Khang Thu Thủy Nàng càng nhận thấy hắn đẹp trai Dễ mến vô cùng Phần Khang Thu Thủy hắn đã thật sự yêu nàng Vì trước mặt một cô gái đẹp thị mị Như thiên tiên dáng thế Với đôi mắt bộ câu trong sáng Với gương mặt ngọc phúc hậu Với khuôn cảnh non sông nước biết hữu tình này Chàng trai nào mà không yêu cho được Kiều Lê Vân đã đẹp lại thông minh Xét qua cử chỉ ngôn ngữ của chàng trai Từ trong tiệc cưới hôm qua Cho tới cảnh hữu tình ngày hôm nay Nàng dự biết hắn đã yêu nàng rồi Nhưng càng biết chắc Đầu ốc nàng càng bối rối Với những dấu hỏi liên tiếp hiện ra Khang Thu Thủy đã hỏi Dịp Lạc và Hồ Bình Về nàng nhiều hay chưa Họ đã nhận xét thế nào Về tính tình của nàng Và đặc biệt với chồng Dịp Lạc Hồ Bình Đã nói cho Khang Thu Thủy biết Nàng bị tật chân hay chưa Nếu Hồ Bình không nói ra Liệu dịp lạc có nói ra hay không Lúc này Khang Thu Thủy dường như Vẫn chưa hoài nghi về cái chân của nàng cả Nàng đưa mắt liếc nhìn chàng Rồi lại ngắm nhìn Về bàn chân tật nguyện của mình Nàng vẫn tin chắc Hắn chưa phát hiện Sau vài lời khen của nàng Về hình vẽ của hắn Cả hai cùng bật lên cười Khang Thu Thủy quăng cây bút vẽ Lại ngồi xuống đám cỏ Rút khăn tay ra lâu những giọt mồ hôi trên trán Kiều Lê Vân sực nghĩ ra Nàng có đem theo cái quạt giấy nhỏ nhỏ ở trong túi tay, nàng lấy ra tư cười trao cho hắn. "Anh quạt đi." Cô cũng nóng, hãy giữ lấy mà quạt. "Không, tôi không nóng, ngồi trong bóng mát, tôi không thấy nóng." Hắn cảm động, đỡ lấy cây quạt xòe ra, quạt rất khéo, quạt cho hắn và quạt lại cho nàng. Đối với nàng, làn gió nhẹ nhẹ từ cây quạt Do bàn tay của hắn phục vụ nàng Là cả một làng dấu xương Tạo cho nàng nhiều sung sướng Yêu đời và thèm sống Hắn vừa quạt vừa nhìn ra xa Rồi trở tay nói kia là cư xá trung dũng Tôi chỉ biết phân ở trong cư xá ấy Mà không biết là ngôi nhà nào Không biết lại càng hay đó đang đối thế Và trên gương mặt xinh đẹp Lộ trỏ nét buồn ảo não Chỉ vì nàng đã lại nghĩ tới cái chân của mình Vân làm cho tôi nghi hoặc hoài Vân à Nếu được đến nhà Vân Là đã thỏa mãn cả một nguyện vọng của tôi Nàng nói rất khôn khéo Để chừng nào tôi thấy Có thể mời anh tới chơi Tôi sẽ mời Được rồi tôi sẽ chờ đợi ngày đêm Lời nói này thêm một lần nữa chứng tỏ tình yêu Nàng cần thêm chắc chắn vì lời nói ấy Nhưng đột nhiên Hắn làm cho nàng giật mình Này cô Vân Cô đã ngồi lâu rồi Để tôi đưa cô đi dạo một chút nhé Không, không cần Nàng cuốn quýt từ chối Tôi chỉ thích ngồi đây Tôi có thể ngồi rất lâu nữa Nếu vậy cho tôi được thưởng thức Tại hội họa của cô Được Nàng bằng lòng ngay Thà chịu để cho hắn coi mình vẽ Còn hơn phá tàn niềm sung sướng của hắn Thứ hỏi một chàng trai đang say sư với tình yêu đầu xuân Đang tung thợ một hình ảnh tiên nữ trong đầu ốc Đang xây mộng đẹp tuyệt vời Mà bỗng nhiên bị vỡ mộng Hắn sẽ buồn bã đau đớn biết chừng nào Chàng trai biết kết hậu hạ bạn gái Lúc ấy đứng lên Cầm bút trao cho nàng Và tư cờ bảo đưa quả cô bằng lòng vẽ tôi Tôi rất sung sướng được làm người mẫu cho cô vẽ Thật đúng với sở nguyện của kiểu Lê Vân Nàng vui vẻ gợt đầu Nhưng lại nghĩ Gặp hắn lần này mới là lần thứ hai Nên nàng nói Xin để lần sau Tại sao phải chờ lần sau Để tôi còn nuôi dưỡng can đảm đã chứ anh công sở tư phải không giống sao. Đối với cô, tôi có một lòng tin lạ thường, không thể giải bày bằng lời nói. Nàng cảm động sâu xa, cảm động muốn ướt nước mắt. Là thân con gái có học nhà giàu, đã 22 tuổi rồi, hơn nữa, từ trước tới nay chưa hề được một chàng trai nào nói vào tai một lời tha thiết. Tiếng nói êm đềm của Khang Tư Thủy lại thổ bên tai. Của cô có tài khiến Linh ứng hiện ra ngoài ngón bút nàng quay đầu nhìn hắn nở nụ cười cảm ơn hại giọng êm ái đáp lại giờ tôi vẽ cây thanh thông trước mặt kia hay lắm nhưng tốt hơn hết hãy để tôi ngồi dưới gốc cây ăn và cây cà rem câu nói vui của hắn càng khiến nàng cảm thấy vẽ bất cứ cảnh gì vật gì cũng không quan trọng đối với nàng bằng một chàng trai nàng vốn vẽ rất giỏi nên lúc này chỉ đưa ngọn bút phước phước nhẹ nhàng chốc lát đã thành hình một vật rất sống động Cố nhiên cũng gì có khang thu thủy đứng cạnh nàng Thêm nữa Hàng giống như một kẻ hậu hạ nàng Luôn tay phe phẩy cây quạt Quạt cho nàng được mát Sự có mặt của chàng trai bên cạnh nàng Là cả một sức mạnh kỳ diệu Giúp thêm cho nàng trổ ra tài năng Bức quả được hình thành rất chống Nàng buông cây bút quay nhìn chàng trai với một ánh mắt khó mô tả Thực ra Một lời khen nịnh của chàng trai Đủ khiến nàng hỡi lòng hỡi dạ Quả nhiên Hắn nói Nếu tôi không đứng ở đây Nhìn tận mắt cô vẽ bức tranh này Thì khi nhìn thấy nó ở một nơi nào khác Tôi sẽ cho là một tác phẩm Của một đại danh họa Kiều Lê Vân phấn khởi hỏi Thật ư Nếu vậy tôi phải mở một cuộc trình lãm tranh mới được Và tôi sẽ là người thứ nhất Thưởng thức các tác phẩm của cô Người thứ nhất Và cũng có thể là người duy nhất Cô Vân à Sắp nghỉ hè rồi Lúc ấy tôi phải nhờ cô dạy vẽ mới được Đó là một trò cười thú vị Vẫn cứ quá nhúng nhược Một con người Lại là một thiếu nữ yêu mỹ thuật Muốn phụng sự mỹ thuật Lại bị tật nguyền, Thì nỗi vui mừng Rất dễ đổi thành nỗi tự ti buồn khổ Kiều Lê Vân cúi xuống Nhổ một cổng cỏ nho nhỏ Nhưng nàng dùng hết sức mạnh Bởi nàng đang buồn khổ Nhưng muốn trút nỗi bực Vào cử động ấy Số dĩ Kiều Lê Vân yêu thích hội họa Một cách xây mê Cũng là vì cái chân thực nguyên của nàng Nàng biết rằng thân mình sẽ không bao giờ được hoàng mỹ Không có cách gì Làm cho nó trở thành đẹp đẽ, Thì chỉ có một cách là vẽ Chỉ có vẽ mới tạo được cái mình muốn Do đó nàng rất thích vẽ Những cô gái đang chạy nhảy Và đặc biệt những cặp dò của người trong tranh Nàng cố vẽ cho thật dài Thật hấp dẫn Bây giờ nhận thấy nàng có vẻ suy tư đâm đâm, hắn nói Tôi không thể đoán biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi biết rằng cô nghĩ ngợi rất nhiều Ôi chàng trai ở bên nàng mới thông minh, sáng suốt làm sao Hắn nói khiến nàng thêm ấy nấy lo Hiện tại nàng đang nghĩ đến mối lo sẽ mất hắn Và nàng ý thức được rằng sớm muôn gì nàng cũng phải mất hắn Tại sao hắn lại xuất hiện để đến với ta Đế hoàng lại vui thích tiến tới gây cảm tình và đưa tay mở cánh cửa trái tim ta kỳ được như vậy. Lòng xúc cảm, nàng không dám ngẩng nhìn lên mặt hắn, sợ hắn nhìn thấy nét lo lắng, buồn khổ hiện rõ trên mặt nàng. Nàng cứ mơ màng nhấn cửa với những ngón tay như đã tê mê, mãi hồi lâu nàng ngượng nụ cười bảo hắn, "Tôi xin lỗi, tôi đang nghĩ về một vấn đề. Tôi mong rằng tôi không quấy rầy cô." Trước mặt Khang Thu Thủy, Kiều Lê Vân sao mà xinh đẹp đến thế, đáng yêu, đáng chiều chuộng đến thế. Mới nhìn lần đầu, hắn đã yêu nàng ngay. Đến nỗi, chính hắn cũng lấy làm lạ và chưa dám tin chắc ở lòng hắn nữa. Nhưng đến lúc này, hắn đã nhận thấy thực tế bày ra rõ ràng. Hắn đã yêu nồng nhiệt say mê. Hắn hoàn toàn quên bẳng cái quan niệm đang học không thể yêu đương. Đích thực là ái tình đã phát sinh và đang lớn mạnh. Ái tình có sức mạnh vô biên như đại dương vậy. Thơm mê chủ nhật, cô thích đi dạo phố chút chân. Nghe hắn hỏi, Kiều Lê Vân vội từ chối. "Anh thứ lỗi, tôi vốn ưa tĩnh mịch, dạo phong cảnh thiên nhiên bao la mới khiến tôi vui thú." "Tôi khao khát được lây cái sở thích ấy và bản chất cao quý của cô." Bản chất cao quý, cô trời mới hiểu được, nàng lại tự ti mặc cảm, một cô gái thục chân thì còn đâu cái bản chất cao quý. Vì bởi cái bản năng thiên sống của con người, nó giữ nàng lại cõi đời, nếu không, nàng có thể tìm đến cái chết để khỏi phải lê từng bước xiêu vẹo trên mặt đường. Nghĩ tới đây, bỗng nóng lòng, mông Khan Tô Thủy đi khỏi cho mau, đi ngay lập tức. Nàng không muốn hắn ở bên cạnh nàng một phút nào nữa. Tôi nghiệp nàng quá, nàng ngồi đã lâu lắm rồi, đôi chân đã tê đi. Nhưng nàng đâu dám đứng dậy với đợi lúc hắn quay nhìn đi nơi khác Nàng mới vội vã dũi chân ra thật nhanh Này anh Anh Thủy à tôi Có điều gì Vân cứ nói Thì hắn trả lời với giọng điệu êm như ru Ngọt ngào như rốt vào tay Nàng lại không nỡ nói thật Nhưng không nói thì không xong Khi ra đi nàng đã dặn mẹ nàng Con vẻ lâu lắm cũng chỉ một tiếng đồng hồ Con sẽ về Mà cho đến giờ này nàng vẫn chưa về được cả cả mẹ nàng phải sốt ruột lắm. Lúc này, nàng còn chưa muốn cho mẹ hay là bên cạnh nàng có một thanh niên đang tỏ ý tán tỉnh. Tôi phải về thôi. Tôi đưa cô về. Không, nàng nói giọng quyết định. Tôi không quen đi cùng với ai, không quen nhờ người đưa đón, nhất là đi với một người con trai. Nhưng thì nơi yếu ớt mệt mỏi lộ vẻ e thẹn ngượng ngùng, thật ra đã có những buổi chiều tối, đã có nhiều đêm thanh vắng. Kiều Lê Vân thầm trong đợi một vị hoàng tử ngựa trắng áo hoa, yêu thương nàng, dìu nàng đi thông dông, trong tình thơ ý họa. Đưa nàng về giữa lúc đêm khuya, lúc ấy Khang Thu Thủy lại nói, Vậy chúng ta cùng ra về nhé. Nếu có thể cùng nhau ra về, thì còn phải nghĩ ngợi khó khăn gì nữa. Nàng lại đảo mắt ngầm dọa xét hắn, và nàng nhận thấy hắn không tin ý cho lắm. Nếu tin ý, nhất định hắn đã phải nghi ngờ, Phần nàng Cái bàn chân thì có tật Nhưng đầu óc rất tế nhị thông minh Suy nghĩ dây lát Nàng đáp ngay Anh hãy dậy trước Tôi còn muốn vẽ một bức nữa Để tôi đứng đây phục vụ cô Đừng Giọng nói nàng càng quyết liệt hơn Tôi có thói quen Khi thực sự vẽ một bức tranh Không thể có ai ở bên cạnh Nếu không thấy Thì hết cả linh cảm và trí tưởng tượng Ồ Hắn có vẽ lấy làm lạ Tôi tình thực xin thứ lỗi Khang thu thủy đứng lên Vừa thu xếp họa cụ vừa nói Tôi không thể ngăn cảm linh cảm của cô Vậy tôi xin về trước Nhưng cũng xin báo trước Tôi sẽ còn đến đây nữa Nàng vui vẻ gực đầu Đương nhiên nàng mong mỏi Hắn sẽ còn đến với nàng nữa Hắn trở tay ra phía xa Chấp mô tô của tôi để đằng kia Nàng nhìn ra Quả thấy chiếc xe dựng đó từ hồi nào nàng không hay Nhưng hắn còn này thêm Cô Vân trời nắng nực thế này Cô phép tôi chở cô về là hơn Tôi xuống trước Đợi cô ở dưới kia nha Không Tôi đã có khi dù Và lại tôi thích đi bộ một đoạn đường như vậy Thôi tạm biệt Nàng vẫy tay như thúc dục Dừng Tạm biệt Bước xuống phía dưới một quảng Hắn còn quay lại nhìn nàng Dưa tay vẫy vẫy Cảm giác của nàng lúc này thật lạ Vừa mừng được thoát mối nguy Bị phát chá cái chân có tật Lại vừa tiếc Như chàng trai không còn ở bên nàng Nhưng xuyên đi xét lại, nàng mừng nhiều hơn buồn. Khăn thu thủy thật dễ bảo, nàng hài lòng vì hắn chịu nghe lời. Nàng rất sợ hạng trai trẻ bám sát gái, mặc dù trước nay nàng chưa được chàng trai nào bám sát, tán dài cả. Lúc nghe tiếng máy mô tô tới gần, nàng không hề để ý vì nàng đâu có ngờ đó là xe của khăn thu thủy. Nhưng lúc này, nghe tiếng xe máy nổ xa dần xa dần, nàng chú ý theo dõi từng giây, từng giây và tim nàng hội hợp theo diệp tiếng mấy xe đó. Khang Thu Thủy đi xa rồi, Kiều Lê Vân mới thật sự yên lòng. Nàng đứng lên, chờ đỡ chân, vươn vai thở mạnh cho nhẹ nhàng cơ thể. Lúc ấy, ánh nắng thật tươi, sắc mây thật rạng rỡ. Cây núi một màu xanh biếc, đồng lúa một màu xanh rờn, nhưng Kiều Lê Vân không còn bận nào ham vẽ tranh nữa. Nàng đeo gói đồ vẽ lên vai, tay cầm cây dù, thắt thiểu bước đi trên mấy con đường nhỏ băng qua ruộng rẫy, trở về nhà. Bước chân vào qua cửa Kiều Lê Vân đã vui vẻ gọi lớn Má ơi má Bà Kiều Các Văn vội bước ra Dường như bà đang làm việc ở trong bếp Bà nhìn con với ánh mắt âu yếm À con má đã vậy Kiều Lê Vân Đặt gối độ lên bàn Hôm nay con vẽ thật đắc ý má à Má rất thích được nghe con nói như vậy Mồ hôi đầm đi thế kia Mà vào rửa mặt đi Có cô của anh đại tới chơi Đang ở trong phòng con đó À hay quá con đang cần gặp Con giữ anh đại ở lại ăn cơm nha Mà đã chuẩn bị cả rồi Anh đại rất thích ăn món xào do má làm mà Bà Văn nở nụ cười thích thú Cô bé ấy sành ăn đó Kiều Lê Vân vội vã tìm vào phòng riêng Nàng càng bước vội Cái thật lệch của mình càng rõ rệt Bây giờ khâu anh đại đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường Kiều Lê Vân vào đứng ở đầu giường Nhìn bạn mà không khỏi lát đầu đang nghĩ rằng Một cô gái có đôi chân hoàn toàn lạnh mạnh, cơ khi cũng khổ, không nghi ngờ gì nữa, hẳn Khâu Anh Đại đêm qua khiêu vũ nhiều quá nên giờ mới mệt mỏi thế này. Nàng quyết định gọi bạn dậy để nói chuyện, rồi sau bữa cơm trưa sẽ lại ngủ nữa. Bị lay gọi, Anh Đại trở mình nhưng chưa tỉnh, mép quần cuộn lên cao, Kiều Lê vung phát vào đùi bạn một cái. "Ôi chào cái gì?" Anh đại giật mình ngồi dậy, tây mắt, miệng mơ hồ hỏi, "Chuyện gì thế?" Ngồi dậy đi, ra ngoài này, đừng ngủ ngày nữa. tôi đang cần ngủ, bảo em tôi đi có đủ không? Thì ra khâu anh đài còn chưa tỉnh hẳn, Kiều Lê Vân buồn cười gọi. Tiểu thư ơi, hãy mở mắt ra xem, đây là nơi nào? À biết rồi, đêm qua tôi không về nhà. Kiều Lê Vân ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy, đang ngủ ở đâu? Anh đài đầu tốt rối bụ, miệng ngáp liên miên. Kiều Lê Vân phải lấy cái khăn lông Dũng nước lau mặt cho bạn Bây giờ anh đại mới tỉnh hẳn Suốt đêm tới không ngủ Tớ với chàng Lý Kiên ngồi trong vườn qua nhỏ Nói chuyện cho tới sáng Trừ phi là điên Nếu không tôi tin chắc Hai bên đã dài dòng tình tự ghê lắm Ồ đừng nhắc đến nữa Chỉ tại ông già tớ gây nên chuyện đó Ông già mày tôi đi nhảy với Lý Kiên Đem về hơi khuya Ông già cấm hẳn không cho phép ai ra mở cửa Sao mày cứ quen thối dìu khiên như vậy Khâu Anh Đại buông một tiếng thở dài Rồi cho bạn biết hai lý do Khiến nàng bị cấm cửa Một là nàng về khuya quá Hai là trước đó cha nàng với mẹ nàng Có chuyện bất quà Cái cọ hợn giữa nhau đã hai ngày Nên cha nàng trục hết cận giận dữ lên đầu nàng Kiều Lê Vân lại hỏi Thế tại sao không đến thẳng nhà chàng kiên Mà lại ngồi ở vườn qua Anh Đại ngao ngán đáp Ông già bạ già hắn Lại cũng là một cặp lão đảng viên bảo thủ Tới nhà hắn không khác gì đem đậu tới ngày chuỗi Bản cô luôn chưa phải là con dâu nhà hội lý Rất mấy chịu ghi chuỗi Thế trời sáng sao không về Không sợ người nhà đi tìm kiếm sao Anh đại không trả lời câu hỏi Lại mỉm cười Ồ mình chưa bao giờ ngồi với một bạn trai Trong cảnh trời vừa rạng sáng Thật là hài thú vị hiếm có Nếu chàng Kiên không mất gì phải đi Thì sợ rằng Sợ rằng mày không tới đây Cho mày nói đúng đi Từ sáng tới giờ mày đi đâu vậy Tao đi dễ tranh Hẹn chê người mày nóng hần hật Đêm qua mày theo con nhụy Vào đại náo động phòng có phải không Phải vừa cuộc náo động phòng xong Tao y hẹn tìm đến với chàng Kiên À cuộc pháo phách hôm qua nhộn ghê Tao đã bắt chú trẻ phải cầm cây bút Nó làm gì Để viết ba chữ em yêu quý lên mắt tôi giấu Chứ ác làm gì thế ị náo tân phùng mà thì chú rể có giết không? Thằng vợ năng nỉ rối chết mới được tha đó, rồi tao lại đổi trò, buộc cô dâu phải đóng hai dấu môi son lên má chú rể. Nhưng thằng Diệp Lạc kê thật, hắn lại yêu cầu tao phải chỉ dạy cho cô dâu, nghĩa là buộc tao phải làm trước để cô dâu bắt chước. Hai cô bạn ngồi chuyện trò cười cợt với nhau, thật là thích thú, nếu lúc ấy có một nhà khảo cổ học ở trong nhà, chắc hai cô sẽ hỏi thêm về nguồn gốc tập tục náo tân phùng. Có từ đời nào do ai sướng sức vân vân nhưng chuyện đám cưới Anh Đại lại hỏi Này dân Anh chàng ngồi kế bên mày tối qua là ai vậy Bị hỏi đột ngột quá Kiều Lê Vân đỏ rừng đô má Không biết trả lời làm sao Anh Đại lại tiếp trong bề ngoài khá lắm Hai bên có nguyên nhau từ trước chăng Đâu có chị thấy hắn tự giới thiệu là Khang Thu Thủy Nhất định hắn có tình ý với mày Hắn là trường hợp Mắt vừa liếc thấy lòng đã nao nao Nhưng nào cóích gì sao lại vô ít nếu hắn thực sự mến mày mày cứ can đảm chấp nhận Kiều Lê Vân giếu mày nét buộ hiện rõ để biết đó mình chỉ là đứa con gái thuật chânân nên nhớ rằng trên cõi đời này không có người nào thực toàn đẹpư phân dễ 10 đối lại dẫn có những chành thai có lộ chân thành một khi đã yêu thì không nề hạ dị một chút tỳ vết ở người con gái mình không phủ nhận trên đời này có hạn năm như như thế, Nhưng chỉ có thể gặp gỡ Chứ không thể nên duyên Biết đầu hàng thủ thủy chẳng thuộc hàng người đó Thôi đừng bàn luận về một chàng trai xa lạ Đại đừng lấy làm lạ Khi thấy mình không hề tự tin trong vấn đề này Khâu anh đại trở mình nằm sấp xuống Hai tay chống cầm Đôi chừng coi gác lên vách tường Đưa ánh mắt tình ảnh sắc xảo Nhìn kiều Lê Vân Chăm chú rồi ôm tồn bảo bạn Chú chị em với nhau Mình thành tự khuyên Vân đó Vân toàn tính làm gì Hãy cứ can đảm làm đi Đừng có nhúc nhát co đầu rụt cổ Trên cõi đời này Người nhúc nhát Kẻ vội co đầu rụt cổ trước khó khăn Không bao giờ thành công về một việc gì hết Trước lời khuyên khuyến khích tự đáy lòng của bạn thân Kiều Lê Vân cảm động sâu xa Gương mặt Tuấn tú với nụ cười tươi tắn của Khang tu Thủy Lại hiện ra trước mắt nàng Giọng nói êm ái như ru hồn của hắn Lại văn vẳng bên tai nàng Phải Nàng không nên nhúc nhát Biết đâu đó là chẳng là một chàng trai mà Thượng Đế đem ban cho nàng. Sao, dân nghĩ kỹ rồi chứ. Đang đắm chìm trong suy tư, Kiều Lê Vân giật mình bừng tỉnh, bèn nhìn bạn, miễn một nụ cười biết ơn.